Quân Hoan tác giả, Thánh Yêu Tập 71 Phượng Lĩnh Cung Hoàng đế nằm nghiêng trên giường thấp, bố cáo gián bên ngoài cung đã hơn nửa năm, mà ám dệ phái đi lại càng không có được chút tin tức nào. Một hồi sột soạt, soạt truyền đến, tiếng chân nam tử lặng lẽ bước tới gần. Cô giả kiếp đem dây chuyền cầm trong tay, nhát vào tay áo, ngồi thẳng người. Ra thế nào rồi? Bấm chủ tử, người thuộc hạ phái ra ngoài, dẫn luôn theo sát hành tung của độc bộ thiên nhai. Hơn ba tháng này, cũng không trông thấy tung tích nương nương. Nghe nói, thích vệ cũng đang tìm cách tìm kiếm. Trước đó, thuộc hạ có ép hỏi một tên môn đồ của độc bộ thiên nhai. Theo lời hắn nói, Kể từ sau trận quả hoạn kia, cũng chưa từng gặp lại nương nương. Người kia quỳ một gối xuống, thần sắc nghiêm trọng. Cô già ký tin chắc, phi duyệt vẫn còn tồn tại trên trần thế. Khoảng thời gian gần đây, hắn phái người đi dò la tứ phía, nhưng thủy chung vẫn như đá chìm đáy biển. Nam tử quỳ trước mặt do dự một hồi, sau đó suy xét mở miệng. Chủ tử, thái hậu bên kia, đã phát hiện ra gì đó, thuộc hạ chỉ sợ... Hoàng đế mắt điếc tay ngơ, thân thể cao lớn cô độc ngồi xuống, bày biện ở nơi này vẫn duy trì nguyên trạng như trước khi phong phi giật rời đi. Bảo kiếm mà đại thúc cho treo cao trên giường phượng, ngạo nghễ liếc nhìn. Cô giả kiếp phất tay một cái, gương mặt tuấn tú vui sâu vào lòng bàn tay, thanh âm nghe vào tai cực kỳ trầm muộn. Đêm bố cáo phát ra lúc trước rút về hết, tung tích của nương nương không cần truy xét nữa. Dạ người kia không lên đứng dậy, thời dịp bóng đêm đang nồng kính đáo xuất cung. cho đến bây giờ hắn chỉ là không tin phong phi diệt đã rời đi, cho nên vẫn luôn kiên trì, giấc mộng kia nửa thật nửa giả trong tiềm thức là chính mình bột mực né tránh. lúc phong phi diệt tỉnh lại, các người đã không còn kia giác, đầu đau đớn dữ dội, nàng nhấc tay sờ sờ lên tháng. Nơi đó gắt gào quấn một dòng băng giải thật dày, muốn nhích người một cái, lại cảm thấy trong lỗ tai ong ong gian dội, một chút hơi sức cũng không có. Người tỉnh rồi. Nàng xoay đồ lại, chỉ thấy gương mặt tiến tới trước mắt mình, bàn tay chạm lên trán mình, do sát vài cái. Cũng may không phát số. Phi Duyệt nhìn quanh bốn phía một vòng nơi này vẫn là nơi nàng ở lúc trước. Nhà hoàng thấy nàng muốn hồi dậy, hai tay dội vàng đè bả da nàng xuống. Quan Tôn dặn dò, trước khi khỏi bệnh không được để người xuống giường. Cô còn đối với cô ta khách khí như vậy làm gì? Bây giờ cô ta cũng không còn là đường chủ nữa mà giống hệt như chúng ta là thân phận nô lệ. Thanh âm bén nhọn từ một góc khác căn phòng truyền tới, một cô gái có gương mặt thon nhọn tiến lên, ánh mắt từ trên cao rơi lên người Phong Phi Duyệt. Hơn nữa, so với chúng ta, cô ta còn thảm hại hơn. Là một cấm nô không có tự do Nghe qua phi dược chấn động Không biết lấy hơi sức ở đâu ra Nàng kéo chăn muốn đứng dậy Là cảm thấy trên người thốt nhiên lạnh lẽo cúi đầu nhìn lại Toàn thân trần trụi không một mảnh vải, Im ắng, Chứ bao giờ im ắng như vậy Phi dược yên lặng kéo chăn gấm lên nhai Nha hoàng bên cạnh vừa nhìn qua Có chút lúng túng mở miệng Đương chú Đôi môi nàng rung lên, quyết sắc trên mặt dần dần bị rút đi, lần nữa mở miệng, ngữ khí lại bình tĩnh đến không ngờ. Xảy ra chuyện gì? Hai nhà hoàng, hai mặt nhìn nhau. Nhà hoàng chua hoa lúc nãy bỏ ngoài tay căng ngăn của người bên cạnh, sắc mặt ửng hồng, dơ một ngón tay chỉ lên người phong phi duyệt. Cái này, lúc hoàng tôn gọi bọn ta vào hồ hạ, thì... thì đã như vậy rồi. Đầu đau muốn nứt. Bàn tay gõ từng nhịp lên trán muốn làm cho mình tỉnh lại. Lòng ngực giống như bị lấp kính, đến hô hấp cũng cảm thấy đau rác. Bên ngoài, độc bộ thiên nhai, nam tử đối diện dần trăng sáng rực. Bóng lưng u ám khiến người ta không nhìn được dừng bước. Sách y đứng ở đằng xa, trên gương mặt diễm Lệ bị hắt lên một lớp ánh sáng dụng vặt mỏng manh. Cô gái lặng lẽ tiến lên, đến khi cách sau lưng nam tử ba bước đứng lại. Thật ra, ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Thích dậy một thân cẩm bào tối màu, Trên gương mặt tà mị có vài phần lãnh đạm, Không hề nhúc nhích, chỉ là thờ ơ mở miệng. Nàng ấy tỉnh rồi à? Thật ra, ngươi căn bản không có động vào cô ấy. Nàng váy kiều diễm bên người theo gió chập chờn trên tảng đá. Sách y đứng bên cạnh nam tử, Trong ánh mắt thanh tĩnh mà tuần lương. Một bước này, ngươi đi sai rồi. Tuấn Nhan âm nhu khẽ quay lại, trên mặt nam tử chứa dài phần mờ mịt. Cô gái hướng tầm mắt về phía cảnh sắc mong lung dưới trên núi. người khiến cô ấy nghĩ rằng mình đã trở thành người của ngươi. Ngươi muốn tự dò xét để xem như vậy cô ấy có chết tâm hay không. Từ đó sẽ ở lại độc bộ thiên nhai. Ngươi sai rồi, thu tay lại đi. Ta sai rồi. Thích Duy không nhìn được cất cao giọng hắn dùng cánh tay lên một cái, Tự hồ không muốn nghe sách y nói thêm. Ta làm sai chỗ nào? Ít nhất ta quan tâm một người, sẽ không đẩy nàng ấy sang ngoài. Ta sẽ che chở cho nàng ấy, cho nàng ấy tất cả mọi thứ. Còn hắn thì sao? Hắn có thể cho nàng ấy cái gì? Một khi ta yêu, thì ta chỉ có một mình nàng ấy. Ta sẽ không đụng vào người phụ nữ khác một cái. Chỉ cần nàng ấy mở miệng, ta có thể buông bỏ tất cả, cho dù là cả độc bộ thiên nhai. Đôi mắt nam tử sáng quắc rực rỡ, chân thành nghiêm túc bên trong, không khỏi làm sách y giật mình. Đây không giống như thất vệ mà mình quen biết. Nhưng mà hai người mới chỉ tiếp xúc một thời gian. Không. Nam tử quả quyết phủ định, con người hẹp dài khép hờ, hắn chống hai tay lên dách đá, ngữ khí kiên quyết. Nàng ấy chính là người ta muốn, ta chính là khóa lệ nốt ruồi dưới khóe mắt nàng ấy. Sách y hiển nhiên bị lời này của nam tử, làm sợ tới mức nửa ngày không khép miệng được. Cô gái đưa tay dỗ nhẹ nhẹ lên lòng ngực, cố gắng bình ổn tâm trạng trở lại. Nhưng mà, các người đến cuối cùng đã đi chợt một bước. Đi chợt, nàng ấy có thể đợi ta. Thất vệ khẳng định lời nói ra, khiến người ta rất khó cân nhắc. Ý của ngươi là, thật sự định cầm tù cả đời cô ấy trong đọc bộ thiên giái. Cô khó mà tin được Thức vệ từ khi nào lại trở nên cố chấp như vậy Gần như đã đến mức tẩu quả nhập ma rồi Đúng Nam tử đứng thẳng dậy Thân thể cao lớn ngăn trở trước mặt sách y quản tốt chính mình đi Đừng có làm hỏng chuyện của ta Ngươi Sách y chỉ một ngón tay về phía bóng lưng hắn Lời đã đến khóe miệng Thế nhưng trông thấy vẻ cô đơn tịch mịch Quanh thân nam tử Cũng đành phải thu về kiêu ngạo như hắn đưa ra quyết định như vậy Ê cũng là đến nước dạng bất đắc dĩ. Sách y nhíu mày, cục mắt, tầm mắt rơi lên lòng bàn chân mình. Cô trước giờ không biết chữ tình trong miệng người đời rốt cuộc là như thế nào, cư nhiên khiến tình nam nhân tôn quý cao ngạo, lần lượt không lưng cúi đầu. Mỗi người một phương thức, tự hồ cũng không hẳn giống nhau, cho nên kết quả giành được cũng sẽ khác nhau. Đi tới Tây Uyển, nhà hoàng theo hậu đều đứng canh giữa ngoài cửa, thấy sách y đi tới cũng không dám ngăn cản, chỉ đành phải mở cửa ra. Sách y đi vào trong phòng, lúc này Phi Duyệt đang vòng hai tay quanh gối, nếp vào một góc giường hẹp. Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nhìn một cái, hai mắt hiện ra tư thái mong ngóng, nhìn ra cửa sổ phía trên, ngơ ngát xuất thần. Thời tiết hôm nay cũng không tốt, ánh mặt trời bị mây đen che kín hơn phân nữa. Nhưng vẫn có vài tia nắng xuyên qua cửa sổ chưa khép chặt, roại vào trong, rơi lên gương mặt tinh tế xinh đẹp. Sách y dựa cửa ra vào, nhìn một bên sườn mặt cô gái, đứng một lúc lâu không tới. Cho đến khi Phong Phi Duyệt Hoàng Hồn quay đầu lại, cô gái lúc này mới đứng thẳng dậy, đè nén tâm tình. Ta còn tưởng một mình cô lén núp ở đây mà khóc chứ. Phi Duyệt đã thay y phục, nàng cháo chăn gấm trên giường sau một bên chưa nửa bên trống ra hiệu bảo sách y tự mình ngồi xuống. Sách y cũng không hề khách khí, hai tay gối sau đầu nằm thẳng người xuống cạnh nàng. Cô không sao chứ? Khẽ lắc đầu, nàng dùng tư thế giống hệt nằm xuống. Thật ra cô không cần phải bận tâm. Lần đầu tiên sách y dùng giọng điệu an ủi nói chuyện với mình, phi duyệt muốn cá môi nhưng ngay cả khí lực để cười cũng không có. Thanh âm khô khóc lợi hại. Sách y đưa mắt nhìn lại, nhói giọng dò hỏi Cô có nhớ hắn không? Nhịp tim nặng nề lỡ mất một nhịp Kiên cường của nàng gần như là một loại tâm bệnh Khiến người ta nhìn thấy vừa giận lại vừa thương Nhớ, sao có thể không nhớ? Nơi này, tối tăm không có ánh sáng Nàng không ra được Ngay cả nhớ nhung tưởng niệm trong tim Cũng bị mình niêm phong tất vào kho Bây giờ nghe sách y hỏi như vậy càng cảm thấy tâm tình chất chứa, dồn nén vào một chỗ, giống như thủy triều dở đập, mạnh liệt kéo đến. Nàng nhớ đến, lần đầu tiên nàng và cô và kiếp chính thức gặp mặt, trong lòng nam tử vốn không hề có mình, thế nhưng lại kéo nàng ôm vào trong ngực, nói lời thân mật. Duyệt nhi trầm, cuối cùng đã đợi được nàng trở về. Lúc đó bọn họ trong ngoài phòng bị, trong lòng mỗi người đều cự tuyệt lẫn nhau, không ai tiến đến gần được. Thậm chí còn có đối phương như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng nhớ đến lúc ở Lạc Thành, cô già kiếp hoài nghi mình, nhớ đến lúc hắn nói với mình. Duy, duy chỉ có nãy, nàng, nàng không đúng được đụng giả. Nàng nhớ đến lúc nàng hút độc cho thi tiệp dư, thần sắc hoàng đế phẫn nộ mà đầy lo lắng. Nhổ ra, nhổ ra, nhổ ra cho, cho tẩm. Khi việc nghĩ đến đây, trên mặt chợt dâng lên từng ý cười dụng nhạc rất nhỏ. Nàng nhớ lại khi đó Nam tử giữ chặt đầu của mình Không chịu chờ đợi hút hết độc dược Trong miệng nàng ra Khi đó... khi đó... Khi đó bọn họ đã có tình cảm rời ư Sách y thấy đầu mày nàng nhẹ nhẹ trao lại Tự như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất quan trọng Cô không có quấy rầy Chỉ nhìn chầm chầm gò má nàng đến mất hồn Người con gái lúc này đến tiếng hít thở Cũng an tĩnh, đẹp đẽ Khóe miệng nhàn nhạt nâng lên Dường như đã lọt vào trong thế giới của riêng mình Không muốn ra ngoài Không biết bắt đầu từ khi nào Nàng lại nhớ đến cảnh tượng trong giấc mộng Ở rừng tử dông kia Con người sạch sẽ như lư ly của nam tử Đã không còn chán giết Hắn nói với nàng Duyệt nhi, tim của ta đa quá Tim lại lần nữa co rút Sách y thấy tia sáng trong mắt nàng thoáng cái Liền trở nên ảm đạm, mơ hồ còn toát ra bi thương khó nói thành lời. Trái tim thật sự rất đau, rất đau. Cảm giác dở thành ngàn mảnh dạng mảnh, tự như trận bão tuyết trong khu rừng kia, phi du, bay lượng, không biết rồi sẽ bay về nơi đâu. Nhớ, ra có thể không nhớ chứ? Nàng đột nhiên xoay đầu lại, con người thành tú trong trẻo cứ như vậy mà nhìn sắc y, nhất thời khiến sắc y không biết phải làm sao. Phi Duyệt giơ hai tay khác chặt dạt áo trước ngực, sắc y lật người, vừa dặn nhìn thấy động tác vô thức của nàng, lần nữa lên tiếng hỏi. Cô sẽ ở lại đây chứ? Mười ngón tay Phi Duyệt bấm sâu và dạt áo trong ngực, tạo ra vết uống nếp sâu càng bất đồng, dẻ mệt mỏi hiện rõ trong đáy mắt, nhưng vẫn kiên định như cũ. Sẽ không, trước kia sẽ không, sau khi hắn giam cầm ta như thế này, càng sẽ không. Sẽ không. Trước kia sẽ không, và sau khi hắn giam cầm tay như thế này, càng sẽ không. Hai mắt sắc y chầm chầm nhìn vết thương trên tráng nàng, khe khẽ thở dài một tiếng, bật ngồi dậy. Tìm cơ hội rời đi, cô, cô cũng không cần phải cố kỵ Thức vệ mặc dù hành xử trái lẽ thường, nhưng vẫn chưa làm ra chuyện quá đáng với cô. Nắm tay dần dần buông lỏng, khi duyệt ngồi dậy theo sắc y. Cô... Sách y kéo thẳng đầu dài bộ dáng như rất vô dị, dỗ nhẹ lên vai nào một cái. Nè, ta là sợ cô nghỉ quẩn mà tìm cái chết. Hôm đó, sau khi cô hôn mê, đúng lúc ta đi ngang qua, y phục cũng là do ta thay cho cô. Hắn không nói, cũng là có lo ngại của hắn. Phi Việt Nhà Công môi trái tim nhìn Sắc y. Cảm ơn cô, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Cảm ơn cô. Người mặt trẻ trung xinh đẹp của cô gái bỗng nhiên đỏ ẩn lên, tự hồ rất không quen. Ừ, cái đó ta chỉ là không muốn nợ cô nhân tình mà thôi. Sách y kề người lại gần, ở bên tai nàng thân bí nói. Trước mắt, ta đang nghiên cứu điều chế một loại thuốc mới. Không quá một tháng, ta liền có thể cứu cô ra ngoài. Phiêu diệt kinh ngạc không nhẹ, sách y dương tay gãy gãy mái tóc, sắc mặt có hơi mất tự nhiên nói. Ta cảm thấy... Con người cô cũng không tệ, không chịu làm đồ đệ của ta, vậy coi như bằng hữu đi. Bằng hữu? Phi Duyệt lẩm nhẩm, hai người bạn nhìn nhau cười. Phải rồi, cô gái như vậy muốn có một người bằng hữu, đó là chuyện khó khăn cỡ nào? Sách y trước giờ đã quen tự do tự tại không dứng bận, chỉ là cảm thấy tính tình hai người có vài phần tương đồng. Trên người Phong Phi Duyệt, cô nhìn thấy sự kiên định giống như một loại tính niệm, nàng biết mình sống như cái gì. Không giống cô, mơ hồ cả đời Một tháng trôi qua nháy mắt vết thương của Phong Phi Duyệt đã khỏi hẳn Bên ngoài thủ vệ của thất duệ vẫn không hề buông lỏng Đừng nói là trốn chạy Ngay cả đi ra ngoài một bước cũng khó khăn Sách y gãy gãy ngọn nến Nhiệt độ lúc sáng tối Hắt lên trên mặt Cô phớt nhà tay áo Ánh nến dần hiện ra mấy phần cô lệ không giống như bình thường Bên ngoài có tiếng bức chân truyền đến Sách y dội dàng rút tay về nhưng lại không đi ra ngoài từ cửa chính mà trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Phi Duyệt nhảy một cái nắp mình ra xà nhà từ trên cao nhìn xuống. Nàng chưa kịp hỏi gì thêm đã thấy thất duệ đẩy cửa đi vào. Phi Duyệt mặt không đổi sắc nhìn hắn ngồi xuống đối diện mình. Ngươi còn tới đây làm gì? Ta muốn đưa nàng rời đi. Đi đâu? Rời khỏi đây. Chúng ta có thể đi đến rất nhiều nơi. Trong mắt thất duệ tràn đầy chờ mong Sách y trên xà nhà nghe vậy, đôi tài cũng theo đó dẫn lên cẩn thận lắng nghe. Phi duyệt không chút nghỉ ngợi, lập tức mở miệng cự tuyệt. Hai người nói rất nhiều chuyện, bởi vì khoảng cách khá xa, rất nhiều lời không thể nghe được rõ ràng. Sách y chỉ nghe được thất vệ nói, Chúng ta chỉ là đi sai một bước mà thôi, nàng có thể đợi ta. Trên mặt phi duyệt có giả nghiêm túc chưa bao giờ thấy qua, trong ánh mắt của nàng không hề nghĩ sẽ tổn hại hắn nhưng vẫn không muốn giấu giếm thẳng thắng chân thành nói. Chúng ta không có đi sai, mà là trước giờ chưa từng gặp nhau tại cùng một điểm. Ánh mắt thất duệ trở nên ảm đạm, phần chấp nhất nơi đáy mắt kia dẫn như cũ, khiến hắn không chịu buông tay. Sách y nhìn vào đôi mắt ấy, trong một khoảnh khắc, bất chợ có vài phần rung động. Tình cảm của thất duệ là ngang ngược, là bá đạo, chỉ là hắn không biết, làm như vậy, người bị tổn hại ngược lại chính là mình. Bóng lưng cường tráng khủy xuống Mi mắt nam tử nặng nề chấp và cái, Cuối cùng cả người nằm nhòi trên mặt bàn không nhúc nhích Phong phi duyệt nghiêng đầu liền thấy sắc y tung người đi tới sau lưng thất duyệt Hắn bị làm sao vậy? Cô đi mau Cô gái dương tay gỡ theo bà dắt bên hông nam tử xuống Thả vào trong tay phong phi duyệt Nặng triểu Cái gì? Cái này... Tựa hồ đến quá mất đột ngột Rõ ràng giờ khác này chính là giây phút mình chờ đợi ròng rã gần nửa năm. Rắc y thấy nàng sững sờ bất động, dồi dàng tiến lên đẩy nhẹ. Đi mau, rời khỏi độc bộ thiên nhai, càng xa càng tốt. Nàng dịch chuyển bước chân, ánh mắt lướt qua gương mặt an tường của thích duệ. Mái tóc nam tử xỏa ra hệt như thứ tơ lụa thượng hạng theo mép bằng phiêu du rủ xuống. Nửa bên thân ảnh bị hắt bóng đến đây, tạo thành một đường ngăn trở tối màu. Trong mắt, đột nhiên chua xót lợi hại. Khi duyệt giơ tay lên, một giọt nước mắt không chịu được sự khống chế từ trong dành mắt chảy ra, trong suốt lướt qua nốt ruồi khỏa lệ, cuối cùng chảy xuống gò má. Nàng không biết vì sao mình lại khóc. Tầm mắt sắc y lướt qua hai người, trong đầu đột nhiên nhớ đến lời thất duệ nói lúc trước, hắn nói: "Ta là khỏa lệ nốt ruồi dưới khóe mắt nãy." Thời gian gấp gáp không cho phép cô suy xét sâu xa. Đẩy Phong Phi Duyệt ra ngoài mấy bước, sách y trầm giọng Ra khỏi sân trang, ta đã chuẩn bị sẵn ngựa, cô đi mau đi. Phi Duyệt lau nước mắt, siết chặt tấm thẻ bài trong tay, giờ mới nhảy ra vài bước, liền thu chân lại. Còn cô thì sao? Ta, ta bốn biển là nhà, vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt. Cô cứ đi trước đi. Phi Duyệt gật đầu. Thất vệ lưu lại cho nàng chỉ có một bóng lưng An tĩnh như vậy mà ngủ Nàng khẽ cục mắt quay đầu rời đi Trong đình diện tỉnh mịch Đột nhiên rơi xuống vài chiếc lá rụng Lá vàng khô héo Theo bước chân dồn dập của người con gái Mà rơi lên đầu dai nàng Đường gân lá khô khóc Mang theo hơi thở ra đi Cô gái chạy ra ngoài rồi từ từ dừng lại Cuối cùng sải bước biến mất giữa màn trời đêm Tràn ngập hương hoa tường di Sách y đứng dưới má hiên Cho đến khi bóng lưng Phong Phi Duyệt đi xa rồi, cô mới xoay người trở vào phòng. Hai tay cầm tới một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng rơi xuống đầu dai thất Duyệt. Bên trong gian phòng khổng lồ, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhẹ của cô gái. Tình cảm thế gian thật sự không nên dính vào. Phi Duyệt cầm thẻ bại của thất Duyệt, quá thật một đường thông suốt thuận lợi, đi thẳng xuống dưới chân núi, dắt lấy tuấn mã sách y đã chuẩn bị từ trước. Bị nhốc lâu như vậy, Không khí giữa cánh mũi Dường như, như cũng cực kỳ tươi mát Dơ roi dục ngựa Lúc đi tới một thị trấn nhỏ Đường chân trời đã hiện lên tia sáng bạc Phi dịch bụng đói kêu gian Hơn nữa hành trình trước mắt lại không có mục đích Dứt khoát nhảy xuống ngựa Chuẩn bị tìm một tử điếm nhỏ Lắp đầy bụng trước đã hẳn tính tiếp Hàng quán hai bên đường Trước mỗi cửa hàng đều treo quân kỳ quyền triều Nàng cảm thấy nghi hoặc Giao con ngựa dắt trong tay cho một tiểu nhị Sau đó sải bước lên lầu. Một tay hất giặt áo ra, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mặt trước lá cờ cách đỉnh đầu mình không xa, nét chữ màu vàng tươi, chữ huyền kinh tâm động phách, xung quanh là màu đỏ thẫm tượng trưng cho biên cương, vùng dinh thịnh dưỡng. Tiểu nhị, vì sao con đường này lại trao đầy quân kỳ quyền triều giấy? Thần sắc tiểu nhị kia đầy kinh ngạc, tiếp theo cười nói. Lẽ nào huynh không phải là người quyền triều, hoàng thượng mang binh xuất trình đã lâu. Đây chính là dân chúng cậu phúc cho thiên tử đấy. Bàn tay phi duyệt đang nhấc chén trà dừng lại giữa không trung, trong đáy mắt đều là màu đỏ thẫm có lá cờ đang tung bay kia. À, vậy thì không trách được. Tư nhi không lưng rót nước trà cho nàng, thấy thời gian còn sớm, gia lại khách trong quán cũng thưa thớt, liền thuận miệng tán chuyện. Lãnh thổ quyền trừ chúng ta chính là do hoàng thượng mang binh một tay giành được. Lúc tiên hoàng còn tại thế, Nghe nói binh quyền lúc đó đều giao vào tay quân tướng già, sau khi hoàng thượng kế dị liền lên đường thân chinh mới có được quyền triệu phồng dinh cường thịnh như hôm nay. Tiểu ca, huynh ngồi đây trước đã, thức ăn lập tức mang lên ngay. Phong Phi Duyệt nghe xong hoàng hồn lại, gật đầu kéo môi cười yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh bình minh bao phủ ngước nhìn bên ngoài. Có mấy nam tử áo mũ đoan chính nghe thấy lời tiểu nhị nói lúc trước, liền bắt chuyện. Tao có người bà con xa đang hậu hạ trong cung Theo như hắn nói, lần này hoàng thượng giống không phải mang binh chinh phạt. Kể từ khi cả nhà quân tướng gia bị xử tử, thế lực ở biên giới rụt rịch ngóc đầu dậy. Lần này à, là mấy nước nhỏ bị thương hại lúc trước bắt tay nhau. Hoàng thượng là mang binh dẹp loạn. Vậy sao? Nam tử bên cạnh thả bát đũa trong tay xuống. Chẳng trách lừng xuất binh này. Gần như trước cửa mỗi nhà đều có treo quân kỳ, vậy... vậy sẽ không đánh đến tận đế đồ đấy chứ? Người trong khách điếm cũng không nhiều, thưa thất và ba vị. Người kia thần sắc nghiêm túc, lắc lắc đầu. Không biết, đánh tới đây còn có các thịnh, nghe nói thế lực cũng cực kỳ sung mãn. Các thịnh? ai chà! Người kia che một bên tay khóe miệng, thấp giọng nói. Chính là quốc gia mà lúc trước quân tướng xoái làm phản, bị hoàng thượng tiêu diệt cả quân gia, nói không chừng cả lãnh bình chính là hắn đấy năm ngón tay phi duyệt, cầm chén ra dần thu hẹp trên mặt cảm thấy có chút ngơ ngứa, mới phát hiện lá cờ kia đang chập chờn đón gió mép cờ co lên gò má nàng chữ huyền theo vẽ trên mặt gấm giống như bóng lưng kiên định của nam tử một thân giáp trụ vàng ống dọc theo quân kỳ đỏ thẫm ánh bình minh còn rực rỡ hơn cả màu máu như báo hiệu điềm chẳng lành tiêu nhị mang lên một đĩa thức ăn vừa mới đặt bánh bao trong tay xuống Liên nghe Phong Phi Duyệt nói Chuẩn bị cho ta ít lương cô lên đường Có ngay Tiểu nhị cao giọng hát lên Nàng vội vội vàng già ăn vài miếng Trả tiền xong Sóc túi lương khô xuống lòng Đế đồ ngủ say đã bắt đầu thức tỉnh Một thân nam trang lưu lạc giấc giả Cũng không mấy ai chú ý đến hay nhận ra được nàng Gió ngựa bước ra kinh thành Hôm nay vừa đúng nhập cứu thu Trong không khí mang theo vài phần lạnh lẽo Phi Duyệt đi suốt một ngày Chỉ thấy phía trước xuất hiện một khu rừng, nàng tung người nhảy xuống, kéo cương ngựa định đi vào tìm chút nước uống, sau khi đi vào mới nghe thấy một hồi âm thanh chặt cây truyền đến. Người đàn ông dáng dấp thanh lạnh, đang đưa lưng về phía mình, nàng chỉ cảm thấy có vài phần quen mắt. Người kia đang không lưng hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh xoay đầu nhìn lại, cả hai người đều ngẩn ra. Phi Duyệt mừng rỡ, ngênh đón. Đại thúc! Duyệt nhi Người đàn ông ném dị còn dở trong tay xuống, hai tay kích động đặt trên vai nàng. Con vẫn bình yên vô sự, thật tốt quá. Nàng dương tay nắm lấy gỗ tay người đàn ông khẩn trương hoảng. Quân nghi, quân nghi thế nào rồi? Đi, ta vẫn còn đi gặp con bé. Người đàn ông bình ổn, tâm trạng kích động đến bên cạnh Phong Quy Duyệt giúp nàng dắt con ngựa trong tay. Thấy nàng hơi do dự, người đàn ông dỗi nhẹ lên vai nàng. Đi gặp một chút thôi. Bọn họ cũng rất nhớ con. Lo lắng trong lòng liền tan đi, phi duyệt suy nghĩ một lát gật đầu, bước chân mặc dù còn lưỡng lự, nhưng dẫn theo sát phía sau. Đi qua hết cánh rừng, từ xa, liền có thể trông thấy khói bếp lượng lờ. Chân trời an tường, miêu tả thành một bức quả đồ khổng lồ. Không bao lâu, hai người liền đi đến trước căn nhà gỗ mà lúc trước nàng cùng cô giả kiết từng ở lại. Phi duyệt dừng chân đứng một chỗ, chỉ thấy nhị phu nhân dẫn bộ đồ nông phụ đơn giản, Trong tay đang lựa chọn mấy gốc rau vừa hái. Nghe thấy âm thanh, bà khẽ ngước đầu, động tác trong tay khựng lại. Cho đến khi người đàn ông tiến lên trước, lúc này bà mới dơ tay chùa chùa lên dạt áo mấy cái, tiến lên ngành đón Dược nhi, dược nhi. Cả người bị ôm trọn, nhiên phu nhân kích động không thôi. Làm mẹ sợ sắp chết rồi, mãi vẫn không có tin tức của con, dược nhi, xin lỗi. Dược nhi, xin lỗi phi duyệt giật mình ngơ ngác thân mật quá mức khiến nàng lóng nga lóng ngóng người đàn ông mỉm cười lắc đầu tiến lên dỗ nhà đầu gia nhị phu nhân được rồi vào trong nhà hắn nói đúng đúng mau vào thôi bà lau nước mắt kéo tay phi duyệt đi vào trong trong nhà có bày một cái bàn vừa đi vào nhìn thấy quân nghi một tay cầm khung thơ một tay đẩy nhẹ chiếc nôi bên cạnh miệng lẩm nhẩm đang dỗ tiểu tử nằm bên trong Phi Duyệt mỉm cười Trong lòng vui mừng bội phần Bóng lưng cô gái nhu mị an tường Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống nàng ấy đáng được hưởng Tí tí Giọng điệu mừng rỡ Quân nghi và ba bước đã tới trước mặt nàng Thật sự là tí Phong Phi Duyệt theo mọi người ngồi xuống Nhìn quanh một lượt Nhị phu nhân cùng quân nghi đều rất ổn Từ lúc cướp ngục lần trước Nàng liền đoán ra được đôi chút Đại thúc Đã tìm được người thúc muốn đợi chưa? Tìm được rồi. Bàn tay người đàn ông rơi lên mu bàn tay nhị phu nhân. Bây giờ, một nhà chúng ta cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Phi Duyệt sửng sờ, tầm mắt nghi hoặc lướt qua gương mặt từng người. Người đàn ông mỉm cười đứng dậy, lát sau lấy ra hai bức họa bày ra trước mặt nàng. Duyệt Nhi, chuyện này giấu giếm lâu như vậy cũng đã đến lúc cho con biết rồi. Nàng dương tay chạm lên gương mặt cô gái trong tranh, tầm mắt ngưng động lại một điểm, hơi chột dạ. Chuyện đại thúc muốn nói chẳng lẽ là... Con cùng Nghi Nhi đều không phải là con gái của quân già, mà là con gái của ta. Lần trước, lúc con và hoàng thượng đến đây, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy con, giọng rất giống, quá thật hệt như người từ trong tranh bước ra. Người đàn ông chậm rãi nói... Quân nghi bên cạnh thân sắc bình thẳng, hẳn cũng đã biết chuyện rồi. Trong chốc lát khó mà phản ứng kịp, Phi Diệt ngớt mắt, nhị phu nhân ngồi đối diện khóc không thành tiếng, ý dị gật đầu. Duyệt Nhi là thật, con là con gái của ta, là con gái của chúng ta. Nàng chóng dáng tuy có kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh như cũ. Vậy tại sao? Ta đi chuẩn bị thức ăn người đàn ông nhìn nhị phu nhân một cái, lúc đứng dậy trên gương mặt đã lộ rõ tang thương, nơi thái dương thậm chí còn dính chút xương trắng. nhị phu nhân ngồi lại gần nàng, hai tay dùng sức cầm cổ tay trắng nõn của nàng. Diệc nhi, cả đời này mẹ đều mắc nợ con. thật ra thì lúc đầu mẹ vốn không phải nhị phu nhân quân gia. khi đó phụ thân của mẹ là Duyên quan hình bộ lúc tiên hoàng còn tại thế, mẹ liền bị đưa vào cung, được phong làm cận quý phi. những ngày tháng ở trong hậu cung, khổ sở, héo úa, cho đến một lần trở về thăm nhà. nhị phu nhân đứng dậy, bà hướng mặt ra khung cửa sổ mở toang, nhìn ra bên ngoài. chính ở ngay nơi này, mẹ gặp được ông ấy. người đi theo hậu tống đều bị thích khách truy sát dọc đường chém giết. Ông ấy dẫn mẹ trốn vào cánh rừng, vừa dặn tuyết trời vào đông, băng tuyết ngăn hết tất cả mọi đường đi. Một tháng ở lại nơi này, mẹ vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên chân chính cảm thấy mình được sống cho chính mình. Mẹ đã từng ích kỷ nghĩ rằng, ở lại nơi này cả đời, không muốn gặp lại bất cứ người nào ngoài kia nữa. Người phụ nữ tựa thân thể mạnh mai lên giềng cửa sổ. Sau đó, băng tuyết tan dần, xuân đến, mẹ cuối cùng cũng phải trở lại hoàng cung. Đúng lúc này, mẹ phát hiện mình đã có thai một tháng. Lúc đó, thái hậu hai cung là cực kỳ đắc sủng. Hoàng đế không còn anh minh nữa, nhất mực nghe lời thái hậu hai cung, đem mẹ ban thưởng cho quân tướng gia vừa lập được công lớn. Bởi vì thế chất mẹ trời sinh khác biệt, đại phu nhân trong quân phủ, Cũng không phát giác ra Vừa may mẹ hoài thai các con Đến 11 tháng mới sinh ra Ngày hôm đó Mẹ còn nhớ rất rõ Mẹ và đại phu nhân lâm bồn cùng một ngày Lão già suy tính chu toàn Sắp xếp hai người giao trong cùng một căn phòng Đại phu nhân đang sinh giữa chừng liền ngất đi Đôi mắt người phụ nữ sáng long lanh Nhìn hai nữ nhi của mình Khóe mắt chầm chậm dương lên Nhị phu nhân Bà đỡ hai tay đầy máu Dùng tả bọc đứa bé lại Dội dội vàng vàng bước đến Nhị phu nhân Người dùng sức Bà đỡ đặt hai tay trên đầu gối cô gái Còn thân nàng ta đầy mồ hôi, bụng dưới đột nhiên có cảm giác trôi tụt xuống khiến nàng buông lỏng toàn thân, các người mạch lá trên giường không nhúc nhích. Bà đỡ ôm lấy đứa bé đưa tới trước mặt nàng. Dị phu nhân, người xem, là hai vị tiểu thiên kim xinh đẹp. Cô gái đến khí lực dơ tay lên cũng không có, khóe miệng vừa mới kéo xa, lại thấy bà đỡ giống nên hầu hạ bên cạnh đại phu nhân, mặt đầy lo lắng, đứng trước giường muốn nói, lại thôi. Sao vậy? nàng khẽ dịch người miệng đắng lưỡi khô bà đỡ khi nghe vậy hai đầu gối mềm nhũn thình lình quỳ xuống vậy phu nhân đại phu nhân bại đại phu nhân làm sao nàng dùng sức chống đỡ người trên dậy ngước mắt nhìn vào trong tay bà đỡ vừa nhìn một cái liền khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt gần như trở nên trong suốt đứa bé được quấn trong tã lót kia toàn thân xanh tím đã không còn hơi thở dạ Đại Phu Nhân sinh ra là một cái thai chết lưu. Bà đỡ sợ tới mức khóc không thành tiếng. Chuyện này nếu để Lão Gia biết, bọn họ nhất định không giữ được mạng. Sau đó, mẹ liền đem dược di giao cho bà đỡ, đồng thời căn dặn những người trong phòng không cho phép bất kỳ ai tiết lộ ra ngoài. Đến lúc Đại Phu Nhân tỉnh lại, không biết đứa con của mình đã chết non. Lão già lại cực kỳ không vui, nói là sinh ra hai cục nợ, hất tay áo bỏ đi, không thèm nhìn lại một cái. Mẹ sống ở quân gia, lại là phi tử, đã từng qua tay tiên hoàng. Lão già đối với mẹ vốn đã có lòng chán ghét. Lúc ấy, mẹ giao dược nhi cho đại phu nhân, cũng là có tâm tư riêng. Nghi nhi đi theo mẹ, Chịu không ít khổ, từ nhỏ là chịu hết ghẻ lạnh, khinh khi. Bàn tay hữu lực, theo bước chân không tiếng động của người đàn ông rơi lên đầu vai bà. Nhị phu nhân ngẩn ra, đặt tay lên mua bàn tay ông. Phiêu diệt đấm chìm bên trong giống như nghe được một câu chuyện xưa đẹp đẻ. Mặc dù rất cay đắng, chua xót nhưng khiến người ta thỏa mãn, bởi vì nàng nhìn ra được bọn họ khổ tận cam lai. Quân nghi một thân áo gai giải thô, cô mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh, khoan dung đứng dậy. Mẹ, mẹ đừng tự trách mình, cuộc sống bây giờ con rất mãn nguyện, so với ở quân gia hay ở hoàng cung đều tốt hơn rất nhiều. Đây giống là niềm hạnh phúc đơn giản nhất của một gia đình, nhưng Phi Duyệt lại không vui vẻ chút nào, là nghĩ đến quân Duyệt bị cô giả kiết phế bỏ tứ chi, cho tới giờ khắc này là mới nhận thấy được sự tàn nhẫn của hoàng đế. Nếu không phải vì giả tâm của quân gia, có lẽ nàng ấy có thể trở về đúng thân phận của mình, cùng mọi người trải qua cuộc sống thế ngoại đào duyên này. Một nữ nhân không nên gánh giác nhiều như vậy. Còn mình thì sao? Thân tình này vốn không thuộc về nàng. Đại Thúc là người tốt, nhị phu nhân trước giờ tính tình ôn thuận. Quân nghi lại không tiếc dùng thân mình bảo vệ nàng. Những người như vậy, nàng sao có thể nhắm mắt lừa dối họ một chuyện trắng trợn như vậy? Người đàn ông dương tay ra, nhẹ kéo nàng vào trong ngực. Chuyện cả nhà quân gia, không thể trách con, càng không thể trách hoàng thượng. Mặc dù ta chỉ có duyên gặp mặt hắn một lần, nhưng tình ý lúc đó, ta có thể nhìn thấy rõ ràng. khi Việt đi đường cả ngày, sớm mệt mỏi. Giờ nghe ông nói như vậy, tâm cũng mệt mỏi theo. Nàng dòng hai tay quanh lưng người đàn ông, gò má nhẹ rơi lên đầu dai ông. Con biết rồi, cha! Cha! Toàn thân người đàn ông cứng ngắc, nhị phu nhân bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Nàng xoay đầu lại, cánh môi mấp máy ba phen bảy bận, cuối cùng cũng thốt ra một chữ. Mẹ! Một tiếng này không phải gọi thay quân duyệt, mà là nàng cũng muốn giống như một người bình thường, có cha, con có mẹ, cho dù chỉ là một ngày cũng đủ rồi. Điểm dư đoàn tụ khiến cả nhà quay quần một chỗ, quân nghi ôm đứa bé trong tay. Là một bé trai Đã biết cười với người khác rồi Cực kỳ đáng yêu Dùng xong cơm tối Phi dược thúc dục mấy lần Mới khuyên được nhị phu nhân cùng đại thúc Đi nghỉ ngơi trước Quân nghỉ thả đứa bé đang ngủ say Già lại trong nôi không người trước giường sửa sang chăn gối Tỷ tỷ Tối nay tỷ cùng muội chan chút một giường đi Để ngày mai muội nhà mẹ dọn cho tỷ một gian phòng Không cần đâu Sáng sớm ngày mai ta phải lên đường ngay Tỷ tỷ Tỷ Tỷ không ở lại đây sao Cha và mẹ khó khăn lắm mới tìm được tỷ phi Duyệt nhẹ lắc đầu Tựa nửa người trên vào khung giường Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé đang ngủ say Trái tim có phần chua sót Ánh nấy Có tin tức của quân ẩn không Không có Quyền triều Quân ấy chắc chắn sẽ không trở về nữa đâu Quân nghi Tỷ tỷ Tỷ không cần phải nói gì cả Một chút ý nghĩ trách tỉ, muội cũng không hề có. Đó là con đường bản thân huynh ấy lựa chọn. Hậu quả thế nào cứ để bản thân huynh ấy gánh chịu đi. Bây giờ chiếu sự liên miên tỉ là muốn đi tìm hoàng thượng sao? Nàng cũng không đáp để nguyên quần áo nằm lên giường. Quân nghi theo đó nằm ở bên ngoài. Tỉ tỉ, tỉ ở lại theo vài ngày đi. Phi duyệt cuối cùng vẫn cự tuyệt, thế giống dĩ không thuộc về mình hưởng cầu cũng không được, nàng thậm chí khó mà tưởng tượng ra, nếu như có một ngày, mọi người đều biết hết chuyện của quân duyệt, liệu có còn khoan dung đối đãi với nàng như bây giờ hay không? Quân nghi đã lâu rồi không gặp nàng, hỏi rất nhiều chuyện sau lần chia tay hôm đó. Hai người nhỏ giọng trò chuyện quá nửa đêm mới lần lượt ngủ say. Lúc dắt người đi ra, bầu trời còn chưa sáng hẳn, việc ngồi lên lưng ngựa quay đầu nhìn lại căn nhà gỗ an tĩnh dưới chân núi trong mắt cảnh tượng ấy đẹp đẽ đến cực hạn cùng với sương mù lẫn quẩn trên mái nhà vẽ thành một bức họa yên bình nhất tĩnh lặng nhất thế gian xoay người rời đi nàng kẹp lấy bụng ngựa phóng như bay lưu lạc giang hồ hơn nửa tháng cuối cùng đơn độc rời khỏi quyền triều tiền trong người đã dùng gần hết khi Duyệt khẽ lau khuôn mặt bảo các nơi này đặc biệt mạnh thành trì của nát vừa mới trải qua chiến tranh Đưa lại chỉ còn nhà cửa bị thiêu quỷ Cùng thi thể rơi rớt Mặt đường hỗn loạn Hai bên cấm đầy quân kỳ quyền triều Một đứa bé con không lớn lắm Vừa khóc vừa chạy sang bên này Thân hình nhỏ xíu ngồi sẫm xuống Hai tay dùng sức muốn rút lát cờ kia ra Đối diện binh lính tuần tra sải bước đi đến Phi Việt dội dàng tiến lên Nhưng chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên Nàng thay phản xạ dung tay cản lại Chỉ thấy đứa bé lúc nãy bị chém ngã xuống đất không còn hơi thở quan binh đá gian thi thể ra nơi gián bố cáo bị máu tư nhộm đỏ Tên Nam Tử dẫn đầu cầm bố cáo trên tay lên, sau đó ngên ngang đi ra khỏi thành Đứng trước chiến tranh, sinh mạng con người giống như cọng cỏ Theo như trên bố cáo viết, đây là tòa thành trị bị quyền triều chiếm lĩnh đầu tiên Phi việc thầm nghĩ trong lòng Cô Gia Kiết mang theo binh mã chắc hẳn đang ở vùng phụ cận Theo như những gì nàng nghe thấy lúc trước Hoàng đế rõ ràng là đến bình định chiến loạn, sau cuối cùng lại trở thành tập kích. Nàng không có mục đích đi ra khỏi thành trì, định lên ngựa, chợt thấy phía trước tung lên từng trận bụi cát, đánh ngừng nhìn lại mới biết là dân chúng chạy nạn. Phi duyệt bị kẹp giữa sống người, trên tay buông lỏng, con người nhảy lên một bước, hướng về phía ngược lại, bỏ chạy mất. Nàng thấy dòng người tiến lên trước, mới đi vài bước, nghe thấy sau so lưng truyền đến tiếng gió ngựa lọc cọc. Đám người càng lúc càng điên cuồng Dồn hết sức thoát thân Phi duyệt mắt thấy đoàn kỵ mã Dòng qua đám người Bao dây tứ phía ngăn cản bọn họ Kiến kinh hô sợ hãi làm đứa bé bật khóc Nàng ngước mắt nhìn đi Trong tay quang binh cầm đầu dơ cao quân kỳ quyền triều Dánh về toàn bộ Ai phản kháng chém ngay lập tức khí thế lẫm liệt đè ép trên đỉnh đầu Không ai dám nhiều lời Phi Việt bị dây chính giữa Đứa bé bên cạnh bởi vì khóc mà bị che miệng Tiếng khóc ngạn ngạo nên vào trái tim nàng càng phát ra nặng nề. Khi Duyệt bị đẩy lên phía trước, nàng không có phản kháng, càng đến gần doanh trại thêm một bước, trong lòng lại càng khẩn trương, tâm trí không yên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 7 bút dù quan hoàng hay là lại các bạn bài truyện audio lê duy duyên ngày và ngày sau giờ bây giờ chào tạm biệt